Cáp mô công, nó có thể so sánh với hàng long thập bát trưởng. Cáp mô công là môn tuyệt học có sức công phá mạnh nhất thiên hạ hoặc chí ít trong cái thời đại ngụ bá phân tranh này. Khi thấy Âu Dương Phong bị vô song bức ra sử dụng các mô công, Hoàng Dược Sư lập tức liền muốn xuất thủ cứu vô song. Mặc kệ Hoàng Dung ở bên cạnh, ông không kịp nói câu gì liền vận thân Pháp. Ông nhất định phải dùng toàn lực mà cứu con rể tương lai một mạng. Tại sao nói các mô công là tuyệt học có sức công phá mạnh nhất thiên hạ? Cái này liền nhìn vào Hoa Sơn Luận Kiếm. Hoàng Dược Sư từng ở Hoa Sơn Luận Kiếm. Ông biết các mô công phi thường lợi hại. Hàng Long Thập Bát Trưởng là trường pháp trí cao trong thiên hạ. Nhưng bản về uy lực công phá, nó không sánh nổi các mô công. Không có một chiêu một thức nào trong Hàng Long có uy lực so nổi với các mô công. Nhất Dương chỉ rất mạnh. Nó là chỉ pháp trí dương trí cương trong thiên hạ, tụ toàn bộ nội lực tại một điểm mà bắn ra. uy năng cực cường nhưng mà nó cũng không so được với các mô công. Các mô công của Âu Dương Phong chỉ có vẻn vẹn 5 chiêu. Chiêu đầu tiên trong các mô công gọi là các mô xúc lực. Hai tay hai chân của Âu Dương Phong dạng ra. Sau đó quanh người hắn xuất hiện một vòng bảo hộ màu xanh. Đất đá xung quanh liền tung bay gần như trở thành một tấm màng phòng ngự cho Âu Dương Phong vậy. Vô song nhìn thấy cảnh này, triệt để giật mình. Các mô công cực kỳ lợi hại. Hắn đương nhiên biết việc này nhưng mà các mô công động tác quá xấu. Nó còn xa mới đủ cường đại để vô song vì nó từ bỏ vẻ tiêu sái của bản thân mình. Vì điểm này vô song chưa từng tơ tưởng tới các mô công. Thân là người hậu thế. Hắn vừa nhìn cũng biết Âu Dương Phong muốn dùng các mô công chỉ là hắn không ngờ cảnh tượng cuối cùng lại ra cái này. Tư thế của Âu Dương Phong phi thường chuẩn xác như trong phim. Ảnh bất quá bụi bay mù mịt xung quanh là cái gì? Lớp lá chắn xung quanh Âu Dương Phong là cái gì? Tiếp theo vô song thấy khuôn mặt Âu Dương Phong phồng lên. Không chỉ khuôn mặt mà còn cổ họng rồi nguyên phần bụng dưới. Nhìn không khác gì một con cóc Hình ảnh cực kỳ kinh khủng Trong hình dạng con cóc này Âu Dương Phong triệt để trở nên xấu xí vô cùng hơn nữa Theo hô hấp kỳ dị của hắn Độc khí toát ra càng ngày càng nhiều Mỗi lần hắn phình bụng ra rồi thu bụng lại như cũ vô song Còn có cảm giác đây là nguyên một đám mây độc xuất hiện Đây là chiêu thứ hai của các mô công Gọi là các mô thổ tức Tiếp theo cổ họng Âu Dương Phong mở lớn Lần này thì vô song triệt để thấy lạnh sống lưng Trong miệng của hắn tràn ngập độc khí Đại địa xung quanh như run lên vì hắn Nhìn Âu Dương Phong hiện nay không khác gì quái vật vậy Theo hắn mở miệng ra khí độc từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ lại Như một quả bung chuẩn bị được hắn bắn ra vậy Vô song cũng không thể ngồi im nữa Tuy nhiên vô song vẫn cảm thấy các mô công này của Âu Dương Phong có chút Giờ hơi Tạm không nói uy lực thế nào nhưng Âu Dương Phong nãy giờ chỉ đứng nguyên một chỗ, có cái tác dụng gì. Vô song biết nếu không phải là hắn tò mò muốn nhìn các mô công trong truyền thuyết, hắn đã sớm xuất chiêu công kích Âu Dương Phong. Vô song thật sự không cảm thấy Âu Dương Phong sẽ tránh được một chiêu của hắn. Một lần nữa đề khí, vô song dồn toàn bộ nội lực tại thân lại, lại một chiêu thiên sơn tam hợp trưởng đánh ra. Thiên sơn tam hợp trưởng của vô song chắc chắn không yếu, nó thậm chí còn mạnh hơn kháng long hữu hối của Hồng Thất Công, hơn không chỉ một bậc. Đối thủ là Âu Dương Phong một trong ngụ bá đương thời, cho dù ngụ bá hiện tại yếu hơn ngụ bá trong đầu vô song rất nhiều thì vô song vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Theo vô song một chiêu thiên sơn tam hợp trưởng cường lực, một kích, trong trạng thái không thể né tránh thiên hạ đúng là không nhiều người chịu nổi. Chí Dương Chí Cương nội lực lại hóa hình thành hỏa diễm, một hòa trưởng của vô song mạnh mẽ đánh ra. Thiên Sơn Tam Hợp Trưởng đi đến đâu độc khí bị đốt cháy đến đó, oanh kích thẳng MVF phía Âu Dương Phong. Vô song tin tưởng một chiêu này nếu Âu Dương Phong không làm ra hành động đón đỡ thích hợp. Hắn không trọng thương thì cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày, căn bản không thể đánh tiếp. Đáng tiếc suy nghĩ của vô song vẫn là sai rồi. Thiên Sơn Tam Hợp Trường đánh tới, vậy mà khi nó nện lên lớp tường chắn mờ mờ ảo ảo của Âu Dương Phong, cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện, chỉ thấy hỏa trường của vô song vốn đang thế không thể đỡ lại mạnh mẽ bị chặn lại sau đó theo vòng quay liên tục của lớp lá chắn mờ ảo kia, hỏa trường của vô song cũng bị hút vào, bị quay tròn xung quanh Âu Dương Phong. Hỏa trưởng chưa hoàn toàn bị triệt tiêu nhưng đúng là theo mỗi vòng quay uy lực hỏa trưởng đều đang cấp tốc biến mất. Lần này vô song mới giật mình phát hiện ra, các mô công thực sự rất đáng sợ. Nếu các mô công cứ đứng im một chỗ mà, hít với, hà, liền sẽ trở thành bia ngắm cho đối thủ. Chiến đấu dạng này không khác gì tự sát tuy nhiên các mô công lại tạo ra cho chủ nhân một lá chắn siêu cường. Âu Dương Phong không di chuyển là đúng nhưng không phải ai cũng xuyên qua được lớp lá chắn của các mô công. Nếu không xuyên qua được lớp lá chắn của Âu Dương Phong liền không thể gây uy hiếp cho hắn. Nếu không thể gây uy hiếp cho hắn thì tốt nhất nên biết mình phải đối mặt với cái gì. Ngay lúc này vọng vào tai vô song chính là âm thanh của Hoàng Dược Sư. Tiểu tử, mau chạy về phía Lão Phu Hoàng Dược Sư một đường lao về phía vô song nhưng mà ông cũng bắt đầu có chút cuống. Ban đầu vì tránh cho con gái dính phải độc khí của lão độc vật, Hoàng Dược Sư liền mang Hoàng Dung cách thật xa trận chiến này, lại thêm một đường hứng thú nghe con gái kể chuyện ông cũng có chút lơ đãng trận chiến giữa vô song cùng Âu Dương Phong. Đến khi phát hiện ra Âu Dương Phong sử dụng các mô công, Hoàng Dược Sư liền lập tức chạy tới, muốn cứu vô song một mạng nhưng liền phát hiện ra đã muộn. Cũng may Hoàng Dược Sư nhớ ra tốc độ của vô song cực nhanh vì vậy liền nói một câu vừa rồi. Chỉ cần vô song chạy về phía ông Ông quả thật có thể vì vô song ngăn cản một chiêu các mô công này Hoàng Dược Sư đương nhiên cũng có thể lựa chọn tấn công Âu Dương Phong Dùng một chiêu vây ngụy cứu triệu Nhưng mà viễn trình công kích duy nhất của ông là đàn chỉ thần công bất quá tạm Không nói về khoảng cách quá xa uy lực của nó muốn phá hủy phòng ngự của các mô công cũng khó mà làm được Vô song thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Dược Sư Ánh mắt liền trở nên giật giật Vô Song không phải kẻ vâng lời, gì? Hắn mang theo thiên hướng phản nghịch rất lớn hơn nữa hắn cũng không nghĩ mình sẽ thua Âu Dương Phong. Một chiêu các mô công mà thôi, chẳng nhẽ vô địch thiên hạ? Không hề có ý tứ di chuyển, Vô Song một lần nữa vận công. Trên đầu Vô Song lần này rất nhanh xuất hiện sáu đóa hoa mai, cảnh tượng này cũng giống với quỳ hoa lúc trước chỉ là sáu đóa hoa mai mày tương đối nhỏ. Hình dáng chỉ giống với những đóa hoa mai bình thường mà thôi. Những đóa hoa này cũng không mang theo màu trắng như tại Thiên Sơn, đây là những đóa hoa mai thuần một sắc đỏ, là Hỏa mai. Tiếp theo 6 đóa Hỏa mai chỉ còn lại 2 đóa. 4 đóa kia liền hợp lại làm một, trực tiếp tạo trên tay vô song một cái Hỏa ấn ký mờ mờ ảo ảo. Tam hợp không được, chẳng nhẹ tứ hợp cũng không được. Thiên Sơn tứ hợp trưởng Tam hợp trưởng là hỏa trưởng, tứ hợp trưởng là hỏa mai, một đóa hoa mai màu đỏ, cứ như thế được vô song đánh ra. Dương Xuân Bạch Tuyết Dương quan tâm điệp Dương ca thiên quân ngạo Dương tửa hòa đóa hỏa mai lao tới. Sau đó khi ba chạm cùng lớp lá khí độc của Âu Dương Phong, lập tức bạo nộ, cứ như một biển lửa giáng xuống Âu Dương Phong vậy. Cùng lúc này, Âu Dương Phong mở miệng ra, hắn cũng tụ khí đủ rồi. Chu cấp diệt địa, chiêu thứ ba trong các mô công, rốt cuộc xuất hiện, miệng của Âu Dương phong mở lớn như con ếch chuẩn bị săn mồi vậy, sau đó khí độc trực tiếp bắn ra, lao thẳng về phái vô song theo đường thẳng, oanh kích thẳng vào đóa hỏa mai của vô song, hai siêu cường chiêu thức cứ như vậy oanh kích vào nhau. Hai chiêu này mạnh đến nỗi, cho dù hoàng dược sư đang lao tới cũng phải cấp tốc lùi lại, vẻ mặt lần đầu xuất hiện vẻ hoàng sợ bất kể là chu cấp diệt địa hay thiên sơn tứ hợp trường về một mặt nào đó sức công phá đều không khác gì tuyệt học áp đáy hòm của hoàng dược sư cho dù chiêu thức mạnh nhất của bắc cái hai nam đế cũng chỉ đến thế này mà thôi hai người ba chạm phải nói là lần đầu tiên vô song nhìn thấy một chiêu thức uy lực đáng sợ như thế này thân thể hắn thậm chí còn không vận dụng nổi lăng ba vi bộ trực tiếp bị lực ba động đánh bay đi Vô song từng so chiêu cùng kiều phong, cũng từng bị ba động lực bức lùi lại nhưng vô song có thể xác nhận, lần này so với lần đó uy lực gấp 10 lần thậm chí càng hơn. Uy lực lần ba chạm này trực tiếp làm vô song phun ra một búng máu, vẻ mặt hắn tái lại, chính hắn cũng không rõ mình bị đánh bay đi bao xa. Cả người lăn lộn trên mặt đất, cho đến khi hắn có thể dùng tay chống xuống mặt đất. Cố gắng giảm tốc độ bắn đi rồi mượn thêm khinh công của bản thân mà ổn định thân thể. Hắn mới có thể ngước đầu lên mà nhìn Âu Dương Phong. Âu Dương Phong hiện tại tuyệt đối chẳng tốt hơn vô song bao nhiêu. Mái tóc rối bời, áo ngực rách toát. Hai tay hai chân của hắn lúc này vẫn cứ bám vào mặt đất nhưng lại để lại bốn đường thật dài trên nền đất cứng rắn. Cả người vẫn đang điên cuồng run dậy. Âu Dương Phong vẫn là tiếp tục há mồm rồi quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 221 Âu Dương Phong bại một lần nữa nhìn Âu Dương Phong há miệng, ngay cả vô song cũng phải dùng mình. Hắn lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng thân pháp lập tức rời đi hoặc là lựa chọn cường công, trực tiếp đánh nát phòng ngự của các mô công. Vô song bản tâm hắn đúng là không muốn rời đi. Hắn muốn cường công phá hủy tấm lá chắn của các mô công kia. Công bằng mà nói vô song cảm thấy hắn cũng không phải không phá được. Nếu các mô công không thể phá thì cửu âm chân kinh đã chẳng đến lượt vương trùng dương sở hữu. Cứ đứng im một chỗ mà dùng các mô công. Âu Dương Phong chỉ sợ đã sớm vô địch thiên hạ. Muốn phá được các mô công. Cách tốt nhất cũng chính là cường công. Chỉ cần đánh nát tấm phòng ngự của Âu Dương Phong. Tất nhiên các mô công tự động bị phá. Nghĩ đến một điểm này, hai đan điền của vô song lại cấp tốc vận chuyển. Tuy nhiên hắn đồng thời cũng phát hiện ra Âu Dương Phong cũng rất khác so với ban đầu. Lần này ông ta há mồm ra. Ngoại trừ độc khí xung quanh vô song rõ ràng còn cảm nhận được không khí từ bốn phương tám hướng bị hút lại. Cơ thể Âu Dương Phong càng ngày càng phình ra. Đây là chiêu thứ tư trong các mô công, chu các thôn thiên. Một chiêu này, tụ khí càng mạnh, uy lực càng kinh người Đây là bản nâng cấp của các mô thổ tức Cho dù vô song không hiểu lắm về các mô công nhưng có ngu hơn nữa cũng phải nhìn ra Hô hấp của Âu Dương Phong so với lúc trước càng ngày càng mạnh Chỉ sợ khi hắn tích đủ lực mà xuất ra một chiêu cuối Ngay cả vô song cũng ăn không ít đắng Cho dù là Hoàng Dược Sư đang lao về phía vô song cũng phải dừng lại Hoàng Dược Sư quá biết động tác của Âu Dương Phong đại diện cho cái gì Theo bản năng Hoàng Dược Sư dĩ nhiên muốn cứu Vô Song Ông cũng không cảm thấy mình lại không thể thể ngăn cản được một chiêu này của đối phương Tuy nhiên khi ông nhìn về phía Vô Song Một lần nữa lại ngập ngừng Rốt cuộc vẫn là không ra tay Lúc này chỉ thấy Vô Song rất khác Từ lúc Vô Song xuất hiện đã cho người ta một loại cảm giác rất rõ ràng về nội lực Là trí dương trí cương nội lực tuy nhiên hiện nay trên người vô song lại xuất hiện âm nhu nội lực thậm chí là trí âm trí nhu nội lực. Cơ thể hắn như bị tách thành hai phần, tóc trắng khẽ lay động, bạch y tung bay trong gió. Nửa người bên trái của hắn là tiên thiên trí âm khí, nửa người bên phải của hắn là tiên thiên trí dương khí. Với tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể bản thân vô song đúng là hoàn toàn có thể vừa tạo ra tiên thiên trí âm khí vừa tạo ra tiên thiên trí dương khí nhưng mà đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đảo thể về mặt ý nghĩa sẽ giúp nội lực của vô song chuyển hóa thành bất cứ dạng gì mà mình muốn, dẫn đến nội lực của hắn có thể thích hợp với tất cả võ công trong thiên hạ nhưng mà nếu hắn muốn chia nội lực thành hai phần, để nó giữ ở hai trạng thái đối nghịch nhau tất nhiên không dễ. Đạo thể cho vô song điều kiện tạo ra cái trạng thái này nhưng mà để duy trì nó hay để làm nó thực sự ở trạng thái cân bằng thì phải xem khả năng không chế nội lực của vô song, phải xem trình độ điều tiết nội lực của chính vô song. Vô song cũng không hoài nghi, nếu trên đời có người nào sở hữu đạo thể như hắn thì đây chắc chắn sẽ là một cửa ai khó, tuy nhiên với vô song thì hắn có lợi thế rất lớn, hắn có hai đan điền. Hai đan điền hoạt động hết khả năng, phân tách nội lực của hắn thành hai phần. Âm, dương, toàn bộ cánh tay trái của vô song cứ như bị đông kết lại, cánh tay phải của hắn thì lại rừng rực hỏa diễm. Một tay huyền minh thần trưởng, một tay thiên sơn lục dương trưởng. Tất nhiên thiên sơn lục dương trưởng lần này chỉ dừng ở mức tam hợp trưởng mà thôi. Nội lực trong người vô song vẫn chưa đủ đáp ứng cho phép hắn sử dụng tứ hợp trưởng cùng cả huyền minh thần trưởng trong một lần. Một cực âm, một cực dương, vẫn lên mỉ ảnh thân pháp. Vô song cứ như thế mà biến mất. Ở nơi xa xa, Âu Dương Phong... Ánh mắt trừng lớn, ông ta biết vô song đang hướng về phía mình nhưng thứ duy nhất Âu Dương Phong quan sát được lại chỉ là tàn ảnh của vô song. Vô song quá nhanh, nhanh đến chính Âu Dương Phong cũng chỉ có tư cách ngước nhìn. Đương nhiên Âu Dương Phong thật sự vẫn là không sợ, chỉ cần phòng ngự các mô công không bị phá. Âu Dương Phong càng mong vô song lại gần bản thân mình, vô song càng lại gần sẽ đảm bảo vô song không thể dùng tốc độ mà chạy thoát, cũng đảm bảo vô song sẽ nhận uy lực lớn nhất của đòn tiếp theo. Âu Dương Phong đúng là vẫn tự tin, vô song không phá được các mô công của hắn, Vô song rốt cuộc áp sát được Âu Dương Phong, hắn không hề nghĩ gì, tay trái đánh ra một trường. Huyền Minh Thần Trường rất mạnh, phi thường mạnh, thậm chí theo bản thân vô song xem xét nó còn không thua kém gì thiên sơn lục Dương Trường. Tại Ỷ thiên thế giới, Trương vô kỷ bằng vào kiểu Dương Thần Công có thể mặc kệ huyền Minh Thần Trường nhưng vô song có 10 phần tự tin, ngay cả kiểu Dương Thần Công cũng chưa hẳn đã qua được hàn lực kinh khủng khiếp của huyền Minh Thần Trường huyền minh thần trường vốn là tự thân một người xuất ra, huyền minh nhị lão mỗi người đều không có tư cách tự mình đánh ra một trường này, còn phải hợp lực với nhau mới có thể miễn cưỡng đánh ra huyền minh thần trường, trường pháp của huyền minh nhị lão cùng lắm chỉ mang theo lớp da lông bên ngoài của huyền minh thần trường mà thôi, huyền minh thần trường thậm chí có thể đóng băng cả mạch máu của chính người sử dụng, Vì thân thể hai lão không cách nào chịu được cái hàn khí này nên mới tự mình thay đổi lộ tuyến trong trường Pháp. Biến huyền minh thần trường thành một dạng hợp kích trường Pháp, khiến huyền minh thần trường mất đi thứ ánh sáng vốn thuộc về nó. Nếu phải làm phép so sánh, huyền minh thần trường của nhị lão là hậu thiên chí âm thể còn huyền minh thần trường của bách tốn đạo nhân trực tiếp thăng lên thành tiên thiên trí âm thể, cao thấp không nói cũng biết. Huyền minh thần trưởng quả thực cực kỳ bá đạo, nó đóng băng nguyên cánh tay trái của vô song từ trong ra ngoài. Cho dù hắn đã có nhiều năm làm quen với trí âm lực lượng, thì cũng cảm thấy cả cánh tay mình run lên vì lạnh. Một trưởng đánh ra, chạm vào lớp phòng tuyến của Âu Dương Phong, trưởng lực trí âm chí hàn nện vào lớp phòng ngự của đối phương, dị biến lập tức liền xuất hiện. Lớp phòng ngự của Âu Dương Phong cực kỳ đặc biệt. Nó cứ liên tục xoay tròn, mượn cái sự xoay tròn này làm tiêu tan bất cứ lực lượng nào đánh lên nó Nhưng khi đối mặt với huyền minh thần trưởng, huyền minh thần trưởng trực tiếp đông kết lại phòng ngự của đối phương Trực tiếp làm lớp phòng ngự của các mô công muốn xoay tròn cũng làm không nổi Lần này Âu Dương phong triệt để biến sắc, sau đó vô song rất nhanh biến trưởng thành quyền Cổ tay khẽ xoay một quyền nện nát luôn tấm màn mỏng trước mặt Thân hình của Âu Dương Phong hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Âu Dương Phong quá mức sợ hãi, tứ chi vận sức mà bốn người lên không chung. Các mô công chưa kịp xúc thế xong liền tự phá. Đương nhiên Âu Dương Phong phản Ứng không tệ nhưng ông ta có thể nhanh hơn được vô song sao? Tất nhiên đáp án là không. Âu Dương Phong cơ hồ vừa bốn người lên không chung thì thân ảnh của vô song đã xuất hiện. Một tam hợp trưởng oanh kích thẳng vào ngực Âu Dương Phong khiến ông ta phun máu giữa trời Cả người như quả bóng xì hơi bị đánh bật xuống mặt đất Âu Dương Phong ngã rầm xuống đất Miệng phun máu tươi Ngực xuất hiện nguyên một dấu hỏa trưởng Khuôn mặt tái xanh Dương cương khí tiến vào thể nội bắt đầu tàn phá kinh mạch Âu Dương Phong Một tam hợp trưởng chưa thể lấy mạng Âu Dương Phong Nhưng mà Âu Dương Phong hiện nay chắc chắn đã trọng thương Vô song thu tay Miệng thở ra một hơi nhọc khí, chân lùi về sau một bước, vận dụng lăng ba vi bộ, rất nhanh xuất hiện bên cạnh Hoàng Dược Sư. Hai tay chắp lại, hơi hơi cúi đầu, để nhạc phụ đại nhân lo lắng rồi. Hoàng Dược Sư đứng thẳng ở đó, vẻ mặt đến tận bây giờ vẫn chưa tin vô song có thể đánh bại được Âu Dương Phong. Vô song có thể đánh bại được Âu Dương Phong, chẳng khác gì nói vô song có thể đánh bại mình. Hoàng Dược Sư biết cái suy nghĩ này chưa hẳn đã đúng Dù sao các mô công vừa là điểm mạnh nhất của Âu Dương Phong vừa là điểm yếu nhất của chính Âu Dương Phong Chỉ cần có thể phá được các mô công bản thân Âu Dương Phong có tỷ lệ rất lớn sẽ thua trận Tuy nhiên ngay cả thế Hoàng Dược Sư cũng không thể tự dối mình rằng Vô song chỉ còn dừng lại trong phạm vi thiên tài Trước đây Hoàng Dược Sư đã gặp qua Kiều Phong Theo ông giỏi lắm Vô Song có thể ngang ngửa Kiều Phong dù sao Kiều Phong cũng có thể đánh cùng ngũ tuyệt cao thủ một trận. Đương nhiên sẽ không thắng nhưng nếu chỉ dừng ở mức giao hữu hay chỉ điểm thì Kiều Phong đúng là có thể coi nửa bước chân tiến vào ngụ tuyệt cảnh giới. Bây giờ thì sao? Vô Song đánh bại Âu Dương Phong, một tiểu tử 16 tuổi đánh bại Âu Dương Phong, chỉ bằng vào một điểm này đã đủ để nói lên. Thiên hạ lại xuất hiện thêm một vị ngũ tuyệt cao thủ, ngũ tuyệt 16 tuổi. Thở ra một hơi, Hoàng Dược Sư rốt cuộc vẫn phải làm tròn chức trách chủ nhà. Người đi theo Dung Nhi đi thôi, đây là đào hoa đảo của Lão Phu, lần sau tuyệt đối không được làm thế nữa, hiểu chưa? Hoàng Dược Sư căn bản không có ý khiển trách vô song, vô song liền lập tức cúi đầu mỉm cười. Nhạc phụ đại nhân, ta biết. Sau này không tiếp tục làm như thế nữa, bất quá ai bảo lão độc vật này bắt nạt Dung Nhi chứ? Nói rồi Vô Song rời đi, đi thẳng về phía Dung Nhi đang đợi sẵn có điều hắn hiện nay lại bắt đầu có chút muốn học hỏi Âu Dương Phong. Người bên ngoài không nhìn ra nhưng mà Vô Song biết, hắn chúng độc rồi. Độc tính rất đáng sợ nhưng bằng y thuật của Vô Song Bằng vào vỏ công của hắn căn bản không thể có uy hiếp trực tiếp tới vô song nhưng mà vô song thật sự cũng muốn hỏi Ê... Âu Dương Phong xem làm cách nào mang độc khí vào bên trong cơ thể, mang độc khí vào bên trong vỏ công. Bình thường mà nói, dùng độc tuy có rất nhiều cách nhưng đều không thoát ra được khỏi hai con đường. Con đường thứ nhất là ngoại độc, ngoại độc hiểu đơn giản nhất là dùng độc dược hoặc độc trùng trực tiếp ám hại đối phương. Con đường thứ hai là nội độc, nội độc liền phải tu luyện trong một quãng thời gian rất dài, dùng độc nhập thân, lấy độc hòa vào cơ thể sau đó biến đổi nội công thành độc khí. Từ bên ngoài mà xem độc của Âu Dương Phong sử dụng là nội độc nhưng mà trong Dược Vương Phần Thiên cũng đã nói rõ, người dùng nội độc sẽ phải chịu phản phệ của độc tố, thân thể bên ngoài không khác gì quái vật, xấu xí mà đầy kinh tưởng. Dạng độc nhân này năm đó vô song đã thấy trên vương bản sơn thậm chí còn giết qua. Hắn có chút tò mò, không rõ Âu Dương Phong làm sao tu luyện nội độc. Vì cái gì hình dáng bên ngoài không hề thay đổi. Không khác gì người bình thường. Thân thể của hắn sao có thể co được giãn được. Sao có thể biến đổi với biên độ lớn như vậy. Tất cả những cái này làm vô song càng muốn đến gặp mặt Âu Dương Phong, càng muốn hỏi một chút. Đối phương rốt cuộc làm thế nào? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com Chương 222, Cửu âm chân kinh 1, Vô Song đánh bại Âu Dương Phong. Cái tin tức này bất kể là Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong hay Vô Song đều không muốn công khai cho quá nhiều người biết. Vô Song hắn vốn không thích khoe khoang chiến công của chính mình hơn nữa ở cái thế giới này hắn như lục bình không dễ. Cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang Âu Dương Phong bây giờ còn đang nằm trên giường Muốn xuống giường cũng khó đương nhiên không nói ra cái tin tức này được Hoàng Dược Sư thì lại càng không phải loại người nói nhiều Ông cũng không muốn nói cho bản dân thiên hạ biết thế hệ ngũ bá Bọn họ lại bị một tiểu tử như vô song đánh bại càng đáng nói hơn Khi nghe Hoàng Dung nói vô song thậm chí còn đánh bại cả bác cái Hoàng Dược Sư trong nội tâm lại càng sóng gió ngập trời bất quá từ con mắt một người cha mà xem, ông nhìn vô song lại càng ngày càng hợp mắt. Lúc này đã trải qua ba ngày từ lúc Âu Dương Phong bị trọng thương, đương nhiên lý do Âu Dương Phong trọng thương chính là tẩu hỏa nhập ma. Bản thân Âu Dương khắc hay bạch tử tại cũng là không biết hắn bị vô song đánh bại. Thật ra vết thương do chiến đấu cùng vết thương do tẩu hỏa nhập ma nhìn một cái là ra. Âu Dương Khắc có thể không tính nhưng muốn giấu được Bạch Tử Tại là việc không thể nào. May mắn là Bạch Tử Tại từ khi lên đào hoa đảo thậm chí quên luôn Âu Dương Phong. Khi biết Âu Dương Phong luyện công quá độ dẫn đến tẩu hòa nhập ma. Bản thân Bạch Tử Tại chỉ đến nhìn một cái. Không biết hắn nhìn ra cái gì không nhưng cũng lập tức rời đi. Bạch Tử Tại, có bạn mới. Điều này bất kể Âu Dương Phong. Hoàng Dược Sư hay bất cứ ai khác đầu không tưởng tượng ra được. Bạch Tử Tại cùng Chu Bá Thông lại quấn lấy nhau, căn bản không rời. Hai cái lão nhân này, từ khi gặp mặt nhau lại như chi kỷ từ kiếp trước, mỗi ngày Bạch Tử Tại đều tìm đến Chu Bá Thông, hai người đánh đến thiên hôn địa ám. Bạch Tử Tại được gọi là uy đức tiên sinh, tuy nhiên độ thông minh của ông ta hay bản tính của ông ta thì không liên quan gì tới hai chữ uy đức nếu bạch tử tại thông minh hơn ông cũng chẳng để đám đệ tử lờ nhốt vào mật thất bản thân bạch tử tại nổi tiếng nhất vì tự đại cuồng chu bá thông thì sao chu bá thông bản thân gọi là lão ngoan đồng tính cách ham vui không khác gì đứa trẻ quan trọng hơn chu bá thông trời không sợ đất cũng không sợ trước đến nay chu bá thông chỉ sợ côn trùng rắn rết cùng sư vinh còn lại bản thân lão ngoan đồng bất chấp Khi bạch tử tại tình cờ thấy lão ngoan đồng, hai người lời qua tiếng lại liền động thủ với nhau, sau đó liền thân quen rồi. Lão ngoan đồng ở đào hoa đảo chính là chán không thể tà, chán không thể chán hơn. Lúc này tự nhiên có người đến chơi cùng mình tất nhiên cực kỳ phấn chấn, một đường cười ha ha. Bạch tử tại thì lại càng không phải nói. Hắn thân là cao thủ hàng đầu thiên hạ Đã đến cái đẳng cấp của bọn hắn muốn ra tay cũng phải suy nghĩ trước sau Cùng lắm chỉ luận bàn đến điểm là rừng Ra tay cực kỳ không tiện Lúc này tìm được chu bá thông Hai người có thể thống khoái thi triển quyền cước sao có thể không vui vẻ Quan trọng nhất thực lực của bọn họ cũng không hơn kém nhau bao nhiêu Bạch tử tại tuy hùng cứ đại tuyết sơn Nhưng thực lực cũng chỉ ngang ngửa với ngũ bá đương thời Chu bá thông so với ngụ bá đương thời lại yếu hơn không ít nhưng hắn có song thủ hộ bác bù lại Bằng vào song thủ hộ bác hắn thậm chí ẩn ẩn còn làm cho bạch tử tại luống cuốn một hồi Tính tổng ra thực lực hai người quả thực có thể dùng từ ngang ngửa để hình dung Bạch tử tại cuốn lấy chu bá thông mà không để ý Âu Dương Phong Âu Dương khắc lại không biết Âu Dương Phong bị làm sao Chỉ cần Âu Dương Phong không nói hắn tất nhiên không đoán ra được điểm gì Trận thua của Âu Dương Phong với Vô Song cứ như vậy bị các bên liên quan che đi. Ba ngày ở trên Đào Hoa đảo, thời gian chủ yếu của Vô Song cũng chỉ là thả lỏng, bồi tiếp Dung Nhi đi dạo Đào Hoa đảo cùng trò chuyện với Nhạc phụ tương lai. Đào Hoa đảo thật sự rất đẹp, Vô Song không rõ có phải Kim Dung lấy hình tượng Nhật Bản cùng hoa đào cho cái hòn đảo này không mà Đào Hoa đảo cứ như Nhật Bản thu nhỏ vào mùa hoa anh đào vậy, rất đẹp. Cả hòn đảo thuần một sắc hồng phớt, hoa đảo như thổi vào hòn đảo này một luồng sinh khí, biến hòn đảo này thành nhân gian tiên cảnh. Tất nhiên đào hoa đảo cũng có chút bất tiện, nếu không có dung nhi dẫn đi thì vô song căn bản không biết đi như thế nào, đâu đâu cũng là đào hoa trận, thực sự bước bước đều phải tính toán, tương đối đau đầu. Kiến trúc của đào hoa đảo cũng được Hoàng Dược Sư quy hoạch cực kỳ rõ ràng Thậm chí làm vô song liên tưởng đến di rót của hậu thế vậy Theo Hoàng Dung giới thiệu Khi bước vào đào hoa đảo liền phải đi qua đào hoa trận Là một biển hoa đảo ngăn cách đào hoa đảo với thế giới bên ngoài Chỉ có đi qua đào hoa trận mới có thể chân chính tiến vào đào hoa đảo Sau khi bước vào đào hoa đảo liền có hai đường để đi Tất nhiên muốn đi qua mỗi con đường cũng phải vượt qua một cái đào hoa trận. Đào hoa trận gần như trở thành cửa giao thông, trở thành vách ngăn tự nhiên ở khắp nơi trên đào hoa đảo. Vô song biết đây là cách phòng người ngoài của đào hoa đảo nhưng đối với hắn đây là việc phi thường rắc rối. Con đường đầu tiên dẫn tới Thí Kiếm Đình, đây là nơi Hoàng Dược Sư Luyện Kiếm, là nơi ông dùng dạy võ cho chính các đệ tử của mình lúc trước. Tất nhiên hiện tại trên đào hoa đảo đã sớm không còn bất cứ đệ tử nào của Hoàng Dược Sư, Thí Kiếm Đình cũng rất ít có người đi qua. Một con đường khác dẫn đến Thạch Quật, Thạch Quật bình thường cũng chỉ có nô bộc trong đảo đi qua tiếp tế cơm nước còn lại sẽ không ai đi quan. Thạch Quật nơi này cũng là nơi chu bá thông bị giam cầm. Sau khi vượt qua Thí Kiếm Đình liền là một đào hoa trận khổng lồ, chỉ có vượt qua đào hoa trận này mới có thể dẫn đến thanh khiếu các. Thanh Khiếu Các là một quần thể kiến trúc rất lớn, thậm chí có thể coi là cung điện vậy. Thanh Khiếu Các chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc Tứ Các. Đông Các được xây dựng gần giống biệt viện. Đây là nơi ở của Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành năm xưa, cũng là nơi ở của chính Hoàng Dung. Tây Các là nơi ở của Nô Bộc cùng nhà bếp. Nơi này bình thường là nơi... nập người đi lại nhất Đào Hoa Đảo. Nam Các là nơi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách nhân, đám người Âu Dương Phong chính là ở Nam Các. Cuối cùng Bắc Các, ở Bắc Các là nơi ngày trước đệ tử của Hoàng Dược sư sinh sống. Bên trong Bắc Các còn có rất nhiều công trình kiến trúc đặc biệt, ví dụ như xưởng rèn, ví dụ như lôi đài luyện võ, đồng nhân trận. Sau khi rời khỏi Thanh Khiếu Các liền là Đạn Chỉ Phong, ngọn núi cao nhất của Đào Hoa Đảo. Trên đạn chỉ phong có một cái Hoa Đảo biệt viện, đây là biệt viện thuộc về một mình Hoàng Dược sư, từ nơi đây quả thật có thể thu toàn bộ Đào Hoa Đảo vào trong tầm mắt. Bên trong Hoa Đảo biệt viện còn xây dựng Vọng Hư lâu, tòa lầu các cao nhất Đào Hoa Đảo, đây là nơi Hoàng Dược sư vọng thiên, quan chắc khí tượng. Quan trọng nhất, trên đạn chỉ phong còn có một địa, mồ địa của Phùng Hành. Lúc này vô song là người đầu tiên ngoại trừ cha con Hoàng Dung đức tiến vào mộ địa này. Hoàng Dược Sư hai chân khoanh trên mặt đất, áo xanh tung bay, quay lưng về phía vô song. Vô song thi đơ ép đứng thẳng ở đó, hai tay để ra sau lưng, ánh mắt nhìn về phương trời xa xa. Trong ba ngày qua, không phải Hoàng Dung mà Hoàng Dược Sư mới là người nói chuyện với vô song nhiều nhất. Vô song đã gặp không ít tiền bối nhân vật trên giang hồ nhưng mà người so được với Hoàng Dược Sư thật sự ít càng thêm ít. Càng đối mặt với Hoàng Dược Sư, Vô song càng bội phục người cha vợ này. Vô song từng nghĩ so về tạp học trong thiên hạ, Hoàng Dược Sư chưa chắc đã hơn được Vô Nhai Tử. Bản thân Vô song đã từng gặp mặt Vô Nhai Tử vì vậy hắn cũng vô hình trung hạ thấp đi Hoàng Dược Sư dù sao tài nghề của Vô Nhai Tử bản thân Vô song thực sự không mấy coi trọng. Đến tận hiện nay... Khi đối mặt với Hoàng Dược Sư hắn mới hiểu người cha vợ này tài giỏi thế nào. Cùng là học thức, cùng là cầm kỳ thi họa nhưng vô nhai tử rất khác với Hoàng Dược Sư. Vô nhai tử ngọc thủ lâm phong, có một loại khí chất quân tử. Hoàng Dược Sư lại đầy cuồng ngạo, đầy khinh thường đối với toàn thể thiên hạ. Một cổ tà khí lẫm nhiên, một cổ tà khí chỉ thuộc về mình ông ta. Vô song không thích vô nhai tử, một người sở học hàng đầu kim dung. Võ công cũng hàng đầu kim dung, tạp học bao trùm thiên hạ nhưng tâm của vô nhai tử chưa từng được vô song coi trọng thậm chí hắn coi thường. Vô nhai tử trong mắt người khác có bao nhiêu ngọc thủ lâm phong, bao nhiêu hào hoa phong nhã thì trong mắt vô song hắn đều là tiến sĩ giấy, không hơn không kém. Cùng bị què hai chân, đoàn riêng khánh thế nào mà vô nhai tử thế nào? Nếu đoàn riêng khánh nắm giữ võ công của vô nhai tử, chẳng cần đợi đến lúc hư trúc xuất hiện chỉ sợ đinh xuân thu liền chết sớm 10 năm, Vô Nhai Tử có tất cả mọi thứ cần thiết của cường giả, trừ tâm, tâm của hắn quá yếu. Hoàng Dược Sư thì khác, khi đối mặt cùng ông lại làm Vô Song có cảm giác chân tài thực học, ngạo thị thiên hạ. Trong 3 ngày qua, ở bên cạnh Hoàng Dược Sư hắn học hỏi được rất nhiều, rất nhiều. Vô Song còn thiếu thứ gì để bước trên con đường cường giả? Hắn thiếu cổ tà khí của Hoàng Dược Sư. Vô song từ trước đến nay không có khí thế của riêng mình. Cái mà hắn có chỉ là khí chất. Khí chất có thể do trời sinh như tiên thiên trí âm thể của vô song chẳng hạn còn khí thế chỉ có thể trải qua luyện tập. Vô song tất nhiên cũng có chính khí quyết nhưng mà, chính khí, cái thứ này không phải con đường mà vô song muốn. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Dược Sư. Trong đầu thì một mực nghĩ đến khí thế của bản thân mình, lúc này vô song quả thực không ngờ, Hoàng Dược Sư lên tiếng. Hai ngày nữa là ngày rỗ mẫu thân dung nhi, Lão Phu rất thích khúc nhạc của ngươi ban đầu tấu trên đào hoa đảo, ngươi có thể dạy Lão Phu chăng? Vô song nghe đến đây tất nhiên không thể từ chối, khúc phi thiên này chính là hắn muốn tặng cho Hoàng Dược Sư, tặng cho cha vợ làm lễ ra mắt. Hoàng Dược Sư là Bậc Đại Tông Sư cầm đạo đương thời, thậm chí không cần Vô Song nói gì, chỉ cần khúc phổ ông cũng có thể tấu lên một khúc phi thiên. Bất quá khi nhìn thấy khúc phổ mà Vô Song viết ra, Hoàng Dược Sư không thể không tấm tắc khen ngợi. Hay cho một khúc phi thiên, Vô Song ngươi lấy được khúc nhạc này từ đâu? Vô Song tất nhiên sẽ không thể nói mình tự sáng tác. Khúc phi thiên này bằng với trình độ hiện nay của Vô Song hắn sáng tác không nổi, nghĩ một chút, vô song thản nhiên đáp: nhạc phụ đại nhân khúc phi thiên này là khúc đàn cổ năm đó bá vương hạng vũ chính là dành để tiễn biệt mu cơ. đây rõ ràng là nói điều nhưng mà ai có thể lội ngược lịch sử mà kiểm tra? vô song đương nhiên cũng sẽ không nói đến tiêu giao tử. dù sao tiêu giao tử trong thế giới của vô song khác rất nhiều so với tiêu giao tử thế giới này. Hoàng Dược Sư nghe vô song nói Sắc mặt hiện lên chút ngờ vực Dù sao ông ta không tin Tây Sở Bá Vương Năm đó có thể viết ra được cầm khúc cỡ này Hơn nữa Bá Vương còn chết trước ngu cơ Vì cái gì Bá Vương tiễn biệt ngu cơ Mà không phải ngu cơ tiễn biệt Bá Vương đây Trong lòng có ngoài nghi Nhưng ngoài mặt Hoàng Dược Sư sẽ không nói ra Theo ông thấy cái ông cần nhất là khúc nhà Về phần ai sáng tác chỉ là một điểm tò mò mà thôi Trải qua mấy ngày gần đây tiếp xúc với vô song, Hoàng Dược Sư cũng cực kỳ hài lòng với tiểu tử này. Võ công chính ông đã kiểm chứng qua, vổ công của vô song đến ông còn chưa chắc thắng nổi, căn bản sẽ không có bất cứ điểm trừ nào. Về phần cầm kỳ thi họa tạp học bách ra, điểm này Hoàng Dược Sư cũng cực kỳ thưởng thức vô song. Trong mấy ngày nay tiếp xúc ông cũng thừa hiểu cầm Kỳ thi Hoa của vô song còn xã lắm Mới đến lượt con gái sung bái như vậy Hoa trăng chỉ có y thuật Làm Hoàng Dược Sư chú ý một chút Tất nhiên tuổi tác của vô song còn quá trẻ Ở độ tuổi của vô song Chính Hoàng Dược Sư còn không có tài hoa như vậy Hoàng Dược Sư cũng không nghĩ ra Có cái gì đáng để phê phán vô song Quan trọng nhất Con gái ông yêu vô song Yêu đến chết đi sống lại Ngay lúc này Hoàng Dược Sư không ngờ đứng lên Thân hình quay về phía vô song Ngươi một mực gọi ta là nhạc phụ đại nhân Ta còn chưa chấp nhận gà con gái cho ngươi đây Dừng lại một chút Hoàng Dược Sư không đợi vô song lên tiếng liền nói Ta nghe Dung Nhi nói Ngươi là bậc kỳ tài võ học Cái này Lão Phu không hoài nghi gì cả Bất quá khi mà Dung Nhi kể ngươi dạy cho nàng đả cậu bổng pháp Thì Lão Phu lại giật mình không thôi Vậy đi Ở đây Lão Phu có vài thứ muốn cho ngươi xem, nếu ngươi có thể làm Lão Phu hài lòng, Lão Phu liền gà con gái cho ngươi. Chưa xong còn tiếp, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 223, cửu âm chân kinh. 2. Việc học trộm tuyệt ký của người khác là tối kỵ, về phần học trộm bất truyền tuyệt ký của người khác thì đây chính là đại thù, không phải ngẫu nhiên sơn bác hai người lại phải lén lút trong tàng kinh các của Thiếu Lâm từ bao nhiêu năm, căn bản không dám lộ ra mình đi học trộm công phu Thiếu Lâm. đả cẩu bổng là bí truyền của cái bang thậm chí đại diện cho bang chủ tương lai của cái bang sau này, đại diện cho tay nắm vài vạn cái bang môn nhân, so với bất cứ tuyệt học nào của Thiếu Lâm về mặt ý nghĩa đều phải cao hơn. Học được đà cẩu bổng Pháp sau đó chỉ cần nghĩ cách lấy được đả cẩu bổng, Tất nhiên là bang chủ đời tiếp theo của cái bang. Việc vô song biết đả cậu bổng rồi lại trực tiếp mang đi dạy cho Hoàng Dung. Chỉ cần người cái bang biết chắc chắn trở thành sinh tử đại thù. Bình thường Hoàng Dung cũng sẽ không nói thông tin này với ai nhưng mà cha nàng thì lại khác. Người bình thường nghe được việc vô song học trộm võ công người khác tất nhiên tức giận vô cùng nhưng đông tà làm người vừa chính vừa tà. Khi nào quan tâm đến mấy cái đó. Theo ông xem ra, vô song học trộm đương nhiên là không đúng bất quá nếu vô song vừa đánh với bắc cái vừa học trộm lại là một khái niệm khác. Học trộm võ công cũng có khác biệt, nếu vô song học trộm như cái cách Mai Siêu Phong cùng Trần Huy Ế Phong mang cửu âm chân kinh ra khỏi đào hoa đảo, bản thân Hoàng Dược Sư chắc chắn sẽ khinh thường hắn về phần học trộm võ công của đối phương ngay trong trận chiến cái này hoàng dược sư triệt để không có gì để nói thiên phú phải kinh người đến mức nào mới làm được việc này đây đã không coi là học trộm võ công nữa đây là nhìn thấy võ công để rồi thi triển ra hai việc căn bản không cùng một cái cấp độ đả cậu bổng pháp của cái bang chưa bao giờ dễ học là côn pháp hàng đầu trong thiên hạ Cho dù Hoàng Dược Sư làm đối thủ của bác cái bao nhiêu năm ông cũng chỉ hiểu nguyên lý của đà cậu bổng mà thôi chứ tuyệt không thể bắt trước. Huống hồ còn là bắt chướng trong duy nhất một lần giao thủ. Hoàng Dược Sư trong lòng quả thực trăm muốn ngàn muốn đứa con rể này bất quá bản tính của Hoàng Dược Sư vẫn là như vậy. Muốn cưới được Hoàng Dung tất nhiên phải có thử thách. Hoàng Dược Sư xem ra. Với sự xuất hiện của vô song thiên hạ này chỉ sợ không còn bất cứ người trẻ tuổi nào phù hợp với Hoàng Dung hơn hắn. Đứa con rể này Hoàng Dược Sư tất nhiên nhận nhưng mà nếu không có thử thách gì mà gả con cho hắn, liệu có phải quá mức hạ thấp Hoàng Dung không? Hoàng Dược Sư chỉ ít muốn cho vô song hiểu, muốn lấy được Hoàng Dung liền bỏ ra nỗ lực, bỏ ra cố gắng, để từ nay về sau hắn lại càng biết quý trọng Dung nhi. Hoàng Dược Sư trong đầu cấp tốc nghĩ ra phương... Án thử thách vô xong, sau đó lại nắm lấy sáo ngọc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lão phu một đời tạp học nói không hết, võ kỹ hay chiêu thức cũng là nói không hết, nay trong tay ta có một cây sáo ngọc này, vậy liền cho ngươi xem Lạc Anh thần kiếm đi. Dung Nhi nói ngươi chỉ cần cùng lão ăn mày đánh một trận liền học xong đả cẩu bổng pháp, vậy lão phu muốn xem ngươi có thể học được Lạc Anh thần kiếm của lão phu không. Dứt lời, Hoàng Dược Sư cũng không để vô song kịp phần. Ứng, cây sáo quay dọc, được sử dụng như kiếm, một chiêu đâm tới. Lạc Anh thần kiếm là một phần bên trong Lạc Anh thần kiếm trưởng hay còn gọi là đào hoa Lạc Anh trưởng. Lấy kiếm nhập trưởng, xác thực cực kỳ khó lường. Vô song chưa hình dung ra Lạc Anh thần kiếm sẽ là hình dạng gì thì đã thấy Hoàng Dược Sư đâm tới. Hắn lập tức lùi một bước. Cổ tay năm thành quyền, xuất quyền đánh vào sáo ngọc. Sao ngọc lập tức bị vô song đánh cho rung lên có điều ánh mắt vô song lại hơi hơi híp lại. Hổ thân cương khí của hắn vậy mà gặp phải tấn công. Cho dù ba chạm là không lớn, cho dù đòn tấn công không đủ để phá hổ thân cương khí của vô song nhưng đúng là nó đánh lên người vô song. Trước đây vô song không quan tâm lắm đến hổ thể cương khí. Hộ thể cương khí bất cứ tông sư cao thủ nào cũng đã có huống gì vô song. Bất quá theo vô song xem ra hộ thể cương khí của hắn còn yếu hơn cả cơ thể của chính mình, cũng như rất nhiều cao thủ luyện thể khác. Vô song không muốn sử dụng hộ thể cương khí, tiêu hao quá nhiều nội lực mà tác dụng chẳng ra sao. Bằng vào thân thể của hắn, hắn đã rất lâu không cần hộ thể cương khí, mãi đến khi đột phá ngũ tuyệt cảnh giới, Mãi đến khi hoàn thành quá trình thuế biến đầu tiên của đạo thể, Vô Song mới lại sử dụng hộ thể cương khí. Theo A Thanh nói, hộ thể cương khí của Ngũ Tuyệt cao thủ đã được thăng cấp thành hộ thể chân khí. Hộ thể chân khí mạnh yếu đều phụ thuộc vào chất lượng nội lực của bản thân chủ nhân nó. Vô Song là đạo thể, nội lực của Vô Song là âm dương nhị khí, hộ thể chân khí của hắn trực tiếp lột xác lên một cảnh giới mới, cực kỳ cường đại. Sức phòng ngự còn vượt qua thân thể của chính hắn Từ đó hắn liền chấp nhận vận lên hộ thể chân khí bảo vệ bản thân Trong trận chiến với Tây Độc Nếu không có hộ thể chân khí Vô song chưa chắc đã nhẹ nhàng đến thế Thắng thì hắn vẫn sẽ thắng Nhưng có lẽ trên người cũng xuất hiện ám thương không nhẹ Lần này hắn giao thủ với Hoàng Dược Sư Hắn không giống quách tĩnh Sẽ không cùng vị cha vợ này quyết sống chết cái gì Hắn đơn giản chỉ mang theo tâm tình luận bản mà thôi, đối mặt với lạc anh thần kiếm trưởng hắn chỉ là hứng thú chứ chưa đến mức coi trọng.